t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi chín nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không không ba kiếp trước lê thu gặp được một hồi thai nạn xe cộ vốn nàng là thai nạn xe cộ người qua đường dầu ria khả là hắc bạch vô thường ngẫu nhiên được đến tám mươi hai năm lạ phi quá mức kích động cấp toàn uống hết trên mặt hấp phấn cùng bạch phiến đều che không được bọn họ hồng toàn bộ mặt say rượu lưỡng quỷ chậm trễ công việc câu sai lầm rồi hồn làm cho vốn tại kia chàng thai nạn xe cộ lý chết tiệt nhân không chết Từ ngược lê ạ i thôi là l không hay ho thôi lê thu biết t được ư chân n ớ gặp Lê liều Lê nhiên Thu, thể thế, trách tòa thắng rốt. không cho hai mệnh đánh Thu qua quỷ quỷ quan đương đi này mạng này g cái bỏ ba cứ, vì được trong truyền thuyết diêm vương ra cuối cùng nàng tuy rằng t h ắ n g kia hai cái câu hồn hắc bạch vô thường quỷ tuy rằng nhận đến trừng phạt nhưng ba tháng đã qua đi hơn nữa nhân gian cùng địa phủ thời gian bất đồng thân thể của nàng đã sớm bị h ò a táng thay lời k h á c nói nàng không thể quay về lê thu khóc lớn diêm vương ra bị nàng khóc phiền lòng đồng ý nhường nàng kiếp sau đầu t ố t thai hơn nữa cho nàng một cái bàn tay vàng lê thu nghẹn nào n à y cũng là không có biện pháp biện pháp lúc này thức thời kiên quyết tỏ vẻ bàn tay vàng cần phải cấp lực có lẽ nhân không hay ho thời điểm uống nước đều có thể nghẹn tử cho nên quỷ không hay ho thời điểm uống cái canh mạnh bà đều là quá thời hạn lê thu ở thế giới này sinh ra sau vừa mới bắt đầu cùng bình thường tiểu hài tử giống nhau ở ba tuổi thời điểm nàng bàn tay vàng đ ỗ n g nhiên thoáng hiện nhìn đến thượng bị phân giải thất linh bắt lạc gà vịt nàng h oa một tiếng doa khóc sau khởi s ư ớ n g sốt cao trận này sốt cao dài đến ba ngày ba đêm tỉnh lại sau nhớ tới kiếp trước chi nhớ còn có chính mình khổ bức diêm vương điện lên tòa án trải qua nàng thực đặc sao muốn khóc ga này bàn tay vàng sao nói là cấp lực sao quả thực dọa người được không ở hòa bình xã hội có như vậy cái bàn tay vàng nàng có thể làm gì nàng chính là cái lương tâm chưa mẫn nhân dân quần chúng nhường nàng có như vậy cái bàn tay vàng là nhường nàng giết người sao đừng nói dỡn được không nay nàng gia đình mỹ mãn ba mẹ đều rất thương yêu nàng nàng là mọi người trong tay bảo cho nên đầu vóc có bệnh mới có thể đi cái gì sát thủ lộ tuyến hơn nữa nàng cũng không có đặc biệt đại nguyện vọng chỉ cần bình an ở phụ mẫu thân nhân yêu thương hạ bình yên vượt qua cả đời là có thể cho nên này bàn tay vàng quả thực hồ cha từ đó về sau nàng sẽ không cần thằng đến năm tuổi sau bầu trời một tiếng nổ mặt thế loe sáng gạt hái lê thu thế giới quan như vậy bị đánh nát ba mẹ biến thành tàng thi muốn ăn nàng nàng là khóc dùng phân giải này bàn tay vàng đưa bọn họ cấp phân giải ở mặt thế sơ sơ đã đến khi nhất một đứa trẻ nàng cái gì cũng làm không xong cho nên ăn rất nhiều khổ cũng may sau này gặp cứu cứu nếu không nàng cũng không biết chính mình sẽ biến thành cái dạng gì quý sùng quân quý mặc nôn thời khinh khinh quý h à n h quý khoảnh quý vu tiến lai lê thu yên lặng nhắc tới này đó tên kỳ thật vừa mới bắt đầu thời điểm nàng cũng chỉ là cảm thấy quý sùng quân cùng tên quý mặc nôn có chút quen thuộc cũng không có tưởng nhiều lắm khả đi đến đế đô sau hỏi thăm tương quan sự tình tại cảm thấy rất nhiều đại gia cùng nàng kiếp trước xem qua một quyển giống nhau nam chủ quý khoảnh có được hợp thành hệ dị năng này dị năng quả thực như b ứ c trên trời lúc trước xem thời điểm nàng liền đặc biệt hâm mộ nói đến này nam chủ kỳ thật thân thế cũng thực đáng thương thân sinh cha mẹ đã chết sau đó bị nam phụ phụ thân của quý hành mẫu thân tu dưỡng khi đó nam chủ mất trí nhớ cho nên khi bọn hắn là thân sinh cha mẹ cùng thân đệ đệ ở chung t h ằ n g đến lớn lên về sau nam chủ biết được quý gia trước kia là cổ vũ gia tộc có c á i lại huyết mạch phương pháp học bi l p tệ lỉ đòi ổ